Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt Và ngày hôm nay trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 42 của câu chuyện Chiến nông vô Song qua sự diễn đọc của Thu yêu Thưa quý vị và các bạn Kênh MC Tiểu Nguyệt đến hiện nay đã phát được một vài số truyện Cũng rất là hay và hot Ở thể loại ngôn tình tiên hiệp Và ngôn tình tâm lý tình cảm xã hội Và thẻ cả lại xuyên không Quý vị và các bạn nếu như đã ưng được bộ nào Mời quý vị và các bạn cùng truy cập danh sách phát của kênh Để được theo dõi những bộ truyện đó Một cách gọi là xuân xẻ nhất từ tập 1 cho đến tập cuối nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện Lần này anh ấy thật sự rất là tức giận rồi Cứ để cho anh ấy chút giận đi Hành động của Trần Ninh đơn giản mà lại rất khoát, mở rồi đóng, di chuyển thẳng đến chỗ hiểm của đối thủ hơn nữa, thì tất cả các chiến đời đều dựa là vào tốc độ và sức mạnh, không cần phải có kỹ xảo hay là động tác cầu kỳ nào cả. Đây chính là kỹ thuật chiến đấu quân sự điển hình. Đây chính là một loại kỹ thuật giết người điển hình ở trên chiến trường. Kiểu chiến đấu này thì thường chứng như là đơn giản nhưng mà lại là mang lại hiệu quả cao nhất kinh nghiệm chiến đấu của trần ninh vô cùng dày dặn và phong phú, điều này khiến cho phong thái chiến đấu của anh rất bình tĩnh. mỗi một bước đi của anh thì có thể làm cho đối phương bị thương nặng, nhưng mà lại anh lại không để cho kẻ thù có một cơ hội nào để mà ra tay cả. bùm, trần ninh dương tay đấm mạnh vào một tên đối thủ đang Sông tới, mặt hắn ta như là nõm xuống, rồi đau đớn không khỏi mà hét lên tiếng khự. Một đối thủ khác thì lại cầm dao chém về phía của Trần Ninh Trần Ninh như người sang một bên nắm chặt lấy cổ tay của đối phương và liền bẻ Cổ tay của đối phương phát ra âm thanh sắc sắc Tên đó cũng liền hét lên Một tên đàn ông thì táo tợn sơ thanh đao lên Và muốn lao tới chém Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh đã xoay người đấm thẳng vào ngực của đối phương Đối phương bay ra như là thể bị tàu hỏa đâm chút vậy Cơ quan nội tạng đã bị đánh cho tan tành, bầy khói. Khi hắn ta ngã xuống đất, thì đã là một cái xác không hồn. Một kiếm khách khác muốn tấn công Trần Ninh từ phía sau. Trần Ninh không kèm buồn cả quay đầu lại. Một chân liền đạp bay tên đó. Phạt. Trần Ninh đã trúng vào đầu tên đánh đến đó. Anh ta cũng tử vong ngay tại chỗ. Cho đến lúc này thì hơn 200 trăm thủ thì đã có tới năm sáu người đã ngã xuống rồi. Không ít người gãy tay gãy chân nằm ở dưới đất kêu riêng, hiện trường không khác gì là địa ngục xu xa. Những người còn lại thì cũng đã toàn thân run rẩy và sợ hãi. Từng từng người một liền sợ hãi, hoàn hồn và hoàn toàn đã mất đi tinh thần chiến đấu muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà khi họ sẽ người muốn bỏ chạy, thì lại mới phát hiện rằng cả cái lò mổ sớm đã bị những người lính đặc công trang bị súng đạn hạng nặng bao vây hết rồi. Bọn họ thì nhất thời chết nặng. Nhân trừ thì cũng điển biểu môi, rồi lại hét đèn. Toàn bộ binh sĩ, binh đoàn đặc chủng Mạnh Nông, nghe lệnh. Tất cả hét nên đạn, phóng tòa hiện trường, bắt trọn côn đồ, nếu như có người phản kháng, giết không tha. Ngoài đảm thức, một loạt âm thanh lạp đạn vang lên ở ngay tại hiện trường. Sau đó thì vang lên một tiếng hét đồng thanh của hơn tới 2.000 chiến sĩ binh đoàn đặc chủng Mạnh Nông. Toàn lệnh. Những tên cao thủ ở hiện trường, mặt ai thì cũng đen như chó. Bọn họ bình thường thì đánh giết chính là thật, nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp được trường hợp như thế này. Bọn họ làm gì có gan mà thách đấu với quân đội chứ? Từng người một run rẩy hạ vũ khí xuống, sơ tay đậu hàng mà thậm chí thì còn có cả vài tên nhát gan dọa đến mức tè cả ra quần rồi. Trần Ninh thấy điển Trừ đã đem quân đến khống chế hiện trường, anh đi tới trước mặt của Tống Dính Đình, giúp Tống Dính Đình cởi dây trói. Tống Sinh Đình được gọi trói liền lao vào trong lòng của Trần Ninh ôm chặt anh khóc. Ông xã Trần Ninh thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Tống Sinh Đình ôn nhu an ủi cô. Không sao rồi, em cứ ra ngoài một nát cho bình tĩnh lại đi, không cần phải non nắng đâu. Anh sẽ giải quyết nốt chuyện ở trong này đã. Lúc này ở trong tám hộ vệ thì có bốn người tiến lên đưa Tống Sinh Đình và động thiên bảo ra ngoài. Lúc rời đi Tống Sinh Đình có chót dạ sợ không yên tâm, dõi mắt nhìn theo Trần Ninh, ngập ngừng rồi lại không có nói gì. Trần Ninh thì biết rằng cô nọ đang điều gì đó, cười nhẹ liền nói: không sao đâu, những chiến sĩ này đến đây đều là để bắt bọn bắt cóc đó, sẽ không có làm khó anh đâu, em yên tâm đi. Tống Xí Ninh nghe vậy thì mới yên tâm giải khỏi hiện trường. Sau khi Tống Xí Ninh đi ra nơi an toàn, Âu Dương Ninh và Chẹp Chi Thu thì mới hoàn hồn sau cú xúc vừa rồi. Hai bọn họ thật sự là kinh sợ. Vương Đạo Phương rõ ràng đã không có ở Trung Hải. Mà hơn nữa thì đường Gia cũng đã nói rằng đã từng trả hỏi qua với cả giới Hắc Bạch. Nhưng mà tại sao vẫn có thể xuất quân đến cứu Trần Ninh được chứ? Là ai? Đến đường Gia cũng không nẻ mặt. Lại công bố đối đầu với cả đường Gia, Thật chính là chuyện hiếm gặp ở phương Nam mà. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu bốn mắt nhìn nhau. Sau đó thì hai người cũng hét lên. Không được bắn, không được bắn nhỏ nhẹ rồi chạy đến trước mặt của điện trưởng Âu Dương Đình là một nụ cười. Thưa ngài, hai chúng tôi đều là người của đường gia. Dẹp Triết Thu thì cười lạnh, định nọ để nói. ờ đúng đúng vậy, đường gia của chúng tôi trước kia là người ở địa vị có cái địa vị ở sang nam, có quan hệ rất tốt với cả nhiều cấp trên ở trong quân đội. Lần này chắc là có chút hiệu làm rồi. Người một nhà mà lại không nhận ra nhau. Âu Dương Đình và Diệp Chi Tu thì cảm thấy rằng nhất định là Điền Trự và những binh sĩ này không có biết rằng bọn họ là người của tường xa. Nếu như không phải như vậy thì làm sao lại dám đến bắt bọn họ chứ? Vì vậy, khi hai người bọn họ nói ra là người có địa vị ở Giang Nam chính là đường Bắc đầu thì muốn cho Điền Trự biết rằng bọn họ có người chống lưng, ám chỉ rằng Điền Trự à, ông không được có tùy tiện mà xông lên nha. Nhưng mà bọn chúng lại không hề nghĩ rằng bàn họ chỉ vừa mới rút lời thôi. Điện trừ thì quay người, rút khẩu súng từ ở tay một binh sĩ. Sau đó thì vung tay đập vào đầu của Âu Dương Đình. Vết thương khiến cho khuôn mặt của Âu Dương Đình đầy máu. Anh ta thét lên một tiếng rồi ngã xuống. Mà động tác của điện trừ thì không hề dừng lại, Chớp mắt thôi, lại dùng báng súng, nện một cú vào khuôn mặt đang ngơ hắt của Diệp dì dị thu. À <cười> hả? Diệp Chi Thu mặt mũi để máu tươi cũng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Liên Triệu lại nhổ một nước bọt, tức giận chửi nhảm rủa: "Các người là cái thá gì chứ? Mà đòi làm người một nhà với quân đội Bắc Cảnh chúng ta sao? Lũ cản bá của xã hội, các người xứng sao?" Âu Dương Đình ôm khuôn mặt bị thương của chính mình, vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại thống khổ. Đường Đường là tứ trụ đỉnh của Giang Nam, tối nay sao anh ta lại có thể để mình chịu ức? nhục như vậy. Anh ta tức giận lại điên nói: "Tôi là Âu Dương Đình, câu chủ của Âu Dương. Anh ta chính là Diệp Chi Thu, người đứng đầu của Dẹp gia đó. Bọn tôi đều là người của Đường Bắc Đẩu, vua của Giang Nam. Anh dám nánh bọn tôi ư?" Giang Nam vương. Lúc này thì Trần Ninh mặt tràn đầy nụ cười nhạo bước đến. Âu Dương Đình thì phẫn nộ trừng mắt nhìn tới Trần Ninh và điên chữ lớn tiếng để nói: "Đúng, vua của Giang Nam." Đường bắt đầu đường già nó Diệp Chi Thu thì cũng chịu đựng đau đớn Nên mặt thợ hồn hề nên nói Đúng vậy Ngay cả những người cấp cao như là thị trường Cũng phải cho đường xa chúng tôi tới ba phần mặt mỗi Hai ngày trước Thị trường đào còn mở tiệc Còn mời cả đường xa của chúng tôi đến ăn tối nữa Các người mà dám động đến bọn tôi Thì phải suy nghĩ cho cẩn thận Không đến lúc đó lại không có chỗ mà trồn đâu Hai ngày trước Thị trường Giang Nam đào Đông Đâm Đúng thật là đã mời Đường Bắc Đầu đến ăn cơm Nhưng là vì Đào Đông Nâm muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Trần Ninh với cả Đường Bắc Đầu Đáng tiếc là Đường Bắc Đầu không biết thân phận thật sự của Trần Ninh Nên đã nói một cách bất cẩn Biểu thị rằng Đào Đông Nâm không cần phải quản chuyện đó Đào Đông Nâm thì sợ mâu thuẫn giữa Trần Ninh và Đường Bắc Đầu Sẽ gây náo loạn tỉnh Sang Nam Vì vậy ông ta đã đến Trung Hải gặp Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh thì lại cũng nói rằng Đào Đông Lâm không nên can thiệp vào chuyện giữa anh với cả Đường Bắc Đậu. Đào Đông Lâm không dám làm trái ý của Trần Ninh nên đành phải đồng ý. Nhìn hai người Âu Dương Đình và Diệp Tri Tu vẫn còn lấy Đường Bắc Đậu ra để hồ dọa mình. Trần Ninh thì quay người hướng về Điền Chử cười cười liền nói: Hai người bọn họ là vua của Sang Nam đều Bắc Đậu đó, cậu xem như thế nào? Điền Chử thì chớp chớp mắt, Nếu đã là người của Đường Bắc Đậu. Vậy theo ný thì phải gọi báo cho đường bắt đầu một tiếng chứ nhị. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu nghe Điền Trừ nói vậy thì liền dựa nộ ra một vẻ mặt hạ hề. Bọn họ nghĩ rằng Điền Trừ sợ đường xa. Hai người Âu Dương và cả Diệp Chi Thu vô cùng đã thắc ý. Ở phía Nam, cho dù có là chuyện mời cơm thôi hay là chuyện chính trị của những nhân vật lớn thì cũng đều phải thông báo cho đường xa một tiếng. Ở phía Nam, nếu như Nam chuyện lớn Mà không nói với cả đường ra một tiếng, không được sự cho phép của đường ra, thì việc lớn đó chắc chắn sẽ không thành rồi. Bởi vì ở phía Nam, đường ra nói là được. Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu nghe đền chủ nói đến gọi điện báo cho đường ra một tiếng. Âu Dương Đình trực tiếp nhìn hét lớn. Tôi có số điện thoại của đường ra, để tôi gọi giúp anh. Diệp Chi Thu cũng thắc ý niệm kêu lên: <cười> Anh chỉ là một thượng tá nhỏ con mà rồi. Đến tương quân cũng không phải, vậy mà lại dám đấu với cả đường xa chúng tôi. Ư? <cười> Bây giờ biết sợ rồi chứ gì? Là được, nói chuyện với cả đường xa chúng tôi, nhớ cung kính một chút nha, không thì anh cứ đợi đấy. Rất nhanh, Âu Dương Đình đã gọi được cho đường Bắc đầu, sau đó thì anh ta đưa điện thoại cho Điền Trưởng. Có gì muốn nói với cả đường xa thì anh mau nói đi, đường xa đang nghe máy đây này đen trừ thì cười cười cầm lấy điện thoại đưa cho trần ninh trần ninh cầm điện thoại cười như không cười ông chính là đường bắc đầu chủ nhân của hai tên tạm nhám này ơ hai tên tạm nhám âu dương đình và diệp chi thu bất giác chặn tòa mán ở đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nói uy nghiêm của đường bắc đầu không sai chính là đường mỗ âu dương đình và diệp chi thu đều là người của tôi các anh đừng có động tay động chân các người bây giờ Tốt nhất, hãy thả hai người bọn họ ra, sau đó xin lỗi giờ bồi thường thiệt hại. Còn nữa, sao tập đoàn ninh đại ra đây, tôi có thể để tình Phương Đạo Phương tha cho các người một lần. Trần ninh thì cười nảnh đồng điện nói, Đường Bắc đầu ơi, ông đang mơ sao? Nghe được câu này thì không chỉ là dường như đường Bắc đầu ngưng ngác, mà đến cả Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu và những người ở hiện trường cũng đã chết lặng trọn trọn mắt. Trần ninh thì không phải là vì sợ đường ra, nên mới gọi điện để giải thích sao? Đường bắt đầu thì kinh ngạc, ngạc vực liền lại hỏi, có không phải rằng là có chuyện muốn nói với tôi một tiếng sao? Chẳng lẽ không phải là phạm lỗi nên mới gọi điện để giải thích, xin tha mạng ư? Không. Trần Ninh lại nùng điện nói, tôi chỉ là chuẩn bị giết chết hai tên thuộc hạ của ông nên gọi điện thông báo trong một tiếng thôi. Nghe Trần Ninh nói vậy, đường bắt đầu vô cùng là ngạc Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu thì đã nên thất thành. Cái gì? Trần Ninh thì không có nói nhiều lời với cả đường bắt đầu đã trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia, Điền Trừ nói với cả chiến sĩ cấp dưới: Các người không nghe thấy thiếu tướng nói gì ư? Mõ đem hai tổn tên hỗn đoàn này ra ngoài giết cho ta. Thiếu tướng, Âu Dương Đình, Diệp Chi Thu và những người ở xung quanh đã một lần nữa ngạc nhiên mở to hai mắt. Ai cũng nhìn tới Trần Ninh với cả bộ mặt khó tin. Trần Ninh thế mà lại là chính là thiếu tướng của quân đội Bắc Cạnh. Hai người Âu Dương Đình, Diệp Chi Tu tuyệt vọng quỳ xuống. Ở trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chết rồi, chết thật rồi. Anh ta vậy mà lại chính là thiếu tướng của Bắc Cạnh. Thở nào, đến đường xa mà anh ta cũng không thèm đếm xịa đến. Vài người binh sĩ tay cầm súng nục, xài bước đến bắt Âu Dương Đình và Diệp Chi Tu nô ra ngoài. Âu Sương Đình và Diệp Chi Thu tuyệt vọng phan xin cứu mạng thiếu tướng xin hãy tha mạng. Rất nhanh sau đó hai tiếng súng vang lên tuyên bố cuộc sống của hai tên kia đã kết thúc. Hiện trường chỉ còn lại có khóa phụ đen ní máy một vài thuộc hạ nhà họ Diệp và cả Âu Sương. ai cũng run rẩy khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Điện Trường lại điện hỏi thiếu tướng à những tên còn lại xử lý như thế nào ạ? Trần Ninh lạnh lùng điền nói. Đem đến nhà tù của quân đội Bắc Cảnh cải tạo Thu xếp đi Điền Trừ giữ tay niền chào Tuấn lệnh. Hai người Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu Mất mạng ở Trung Hải Tin tức này rất nhanh đã lan ra cả phương Nam rồi Gây chấn động lớn cả trong thế giới ngầm Mặc dù thì rất nhiều người Không biết rằng xóa xuất cục Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu Tại sao lại chết Nhưng mà họ đều biết rằng Trung Hải chính là họa hộ Tàng Đông Rất là nhiều lực lượng muốn tiến quân vào trong thành phố Trung Hải, với cả sự phô trương lớn thì đều đã từ bỏ ý định. Người tức giận nhất vẫn chính là đường Bắc đầu. Ông ta lắm trong tay ở tứ trụ, vậy mà chỉ vì là một tên trần đính nhỏ bé thôi mà đã mất mạng, sụp đổ rồi. Mà đặc biệt thì lần này là trước khi giết Âu Dương Đình và Dẹp Di Thu, anh này còn dám gọi điện thông báo cho ông ta. Đây không phải là khiêu khích nữa rồi, mà nói như chính là một cái tát và vào mặt của ông ta vậy. Sáng nay, đường bắt đầu gọi hai người con trai, con trai cả là Đường Thiên Kỳ, con trai Út chính là Đường Thiên Quyền ra ngoài. Ngoài ra thì còn có cả Lục Thương Thiên và các thuộc hạ cùng tập trung lại, cùng nhau, nên kế hoạch để làm sao có thể bảo thù cho Âu Sơn Đình và Dẹp Chi Thô, và làm như thế nào để có thể giành được quyền đại lý phát xin ông Thừa Cán. Con trai của Đường Thiên Kỳ là cá sấu tài chính của phường Nam, có vị trí lớn ở trong giới kinh doanh, Hơn nữa, trong khi kinh doanh đen trắng thì còn có cả vô số mối quan hệ, mà con trai út của Đường Thiên Quyền là ông chủ của Tập đoàn Tứ Hải. Tập đoàn Tứ Hải thì kinh doanh vũ khí đạn dược, chủ yếu là bán phá giá cho một vài nước nhỏ ở các khu vực Đông Nam Á. Mối quan hệ của Đường Thiên Quyền thì càng rộng lớn hơn, ở trong kinh doanh và quân đội đen trắng đều là có rất nhiều mối quan hệ, và đặc biệt là ở trong quân sự đường bác đầu thì hướng về phía của hai người con trai và cả nhóm trợ thủ đắc lực nghiêm mặt để nói hôm nay tại sao lại gọi mọi người đến đây mọi người chắc đã biết rõ nguyên nhân rồi đường tiên Kỳ đỡ gọng kính vàng ở trên sống mũi cười nhẹ nói bố à người muốn nói đến chuyện trần ninh đã giết hai tên thân cận của người ư khiến cho người mất mặt đúng không đường bác đầu lại tức giận Đây không chỉ là mất mặt tôi, mà là tắt thẳng vào mặt tôi rồi đó. Đường Thiên Quyền liền an ủi. Bố, người đừng có tức giận mà. Con nghe nói rằng chuyện này là do một thượng tá dẫn binh giúp đỡ Trần Ninh giết Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu. Con cũng đã nhờ bạn trong quân đội nghe ngóng giúp rồi. Xem xem rằng cái tên thượng tá này là tự mình giúp đỡ Trần Ninh hay là nhận chỉ thị của Phương Đạo Phương. Đường Tín Quyền nói đến đây, anh ta nham mắt rồi lại nhìn nói tiếp. Nếu như là chỉ thị của Vương Đạo Phương thì chúng ta tìm người nói chuyện với cả Vương Đạo Phương, bảo Vương Đạo Phương giao Trần Ninh cho chúng ta xử lý. Nếu như không phải là chỉ thị của Vương Đạo Phương, vậy thì càng đơn giản hơn rồi, cứ trực tiếp bắt gọn Trần Ninh và tên thượng tá họ điển đó là được. Đường Bá Đạo nghe như vậy thì cuối cùng cũng nở ra một nụ cười hài lòng điền nói. Ván là Thiên Quyền Nam Tôn. Cứ theo là của con đi. Nói bạn của con, nói chuyện với cặp phương đạo phương. Xem xem, chuyện này có liên quan gì đến phương đạo phương hay không? Lục Thương Thiên điện khen ngợi. Đường ra, đường thiếu chủ này định chắc rồi. Đường bắt đầu cùng với cả mọi người nên cười nớn. Sân bay Trung Hải, Trần Ninh cùng với cả người của Tống Sinh Đình Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ vừa đến tới máy bay. Thì ra thì Mai chính là đại thọ 70 tuổi của Mã Bang Quốc, bố của Mã Hiểu Nệ. Từ khi Mã Hiểu Nệ phớt lờ sự phản đối của gia đình, một mình vẫn quyết tâm gả cho Tống Trọng Bân, nhà họ Mã vô cùng là tức giận và đã đoạt tiền quan hệ với cả Mã Hiểu Nệ. Mã Hiểu Nệ kết hôn 2 mươi mấy năm rồi. Đây chính là lần đầu tiên là cả nhà họ Mã khỏi điện thông báo cho Mã Hiểu Nệ đến tham gia yến tiệc thọ. Đây chủ yếu chính là vì một nhà họ Mã biết rằng Tống Sinh Đình đã thành lập công ty sự nghiệp không hề nhỏ, vì vậy mới mời Mã Hiểu Lệ về tham gia yến thọ của bố. Mã Hiểu Nệ đã hai năm, lần đầu tiên quay về nhà mẹ đẻ, tâm trạng của cô thì vô cùng là kích động. Cô không chỉ là dẫn theo chồng mà còn dẫn theo cả Trần Anh Tống Sinh Đình và cả Tống Thành Đành. Một nhà vui vẻ lên trên máy bay hướng về nhà mẹ đẻ của Mã Hiểu Nệ thành phố Tân Môn, phường Bắc. Sau vài tiếng đồng hồ, thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Tân Môn. Nhà họ Mã không có ai tới đón. Trần Ninh và Tống Sinh Ninh bắt xe đi. Lại qua hơn tới 2 tiếng, cuối cùng thì cũng về đến nhà mẹ của Mã Hiểu Nệ, Tân Môn Mã Già. Nhà họ Mã là một dòng họ lớn ở Tân Môn. Trước cửa nhà có hai con sư tử đá vô cùng là khí thế. Hơn nữa, Thì ở trong bãi đỗ xe có không ít ô tô hạng sang đậu ở đó. Tệ nhất thì cũng chỉ là Mercedes. Còn có không ít Benny Sơn Xoay. Xe đua thì cũng rất nhiều. Tống Sinh Đình thì kinh ngạc nên nói. Mẹ à, không ngờ nhà ông ngoại lại giàu có như vậy nha. Má hiểu nệ thì vướt nhẹ nọn tóc ở bên tai Xúc động liền nói. Đúng vậy, ở Tây Môn cũng được coi là hào gia đó. Hôm nay là đại thỏ 70 tuổi của áo gia nhà họ Mã. Mã bằng cuống. Mã băng quốc thì mặc một bộ đồ giản dị, đứng cạnh vợ hai, Trương tú năn và các thành viên ở trong gia đình, nhiệt tình tiếp đáy khách mời đến mừng thọ. Mã hiệu nệ nhìn thấy mã quốc vang thì kích động tột độ, quỳ xuống trước mặt của má băng quốc, nghẹn ngào liền nói, Bố, đứa con bất thiếu đến gặp người rồi đây ạ. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở hiện trường đều đổ dồn ánh mắt lên người mã hiệu nệ và cả trần ninh nhỏ giọng bà tán. Mã Bằng Quốc nghe nói rằng con gái Mã Hiểu Nệ có thành tiệu lớn Nên ông mới để cho Mã Hiểu Nệ đến tham gia đại thọ của ông Nhưng mà ông không ngờ rằng nhà Mã Hiểu Nệ như vậy lại là ngồi taxi đến Điều này khiến cho ông nhất thời niềm nghiêm mặt Mọi người đều là đi xe sang mà đến Chỉ có nhà Mã Hiểu Nệ là đi taxi đến Thật chính là mất mặt mà. Ông ta nước mắt nhìn tới Mã Hiểu Nệ đang quỳ ở phía trước Không cảm xúc để nói Đây là tốt hôm nay khách quý rất nhiều tôi có lẽ sẽ không có thời gian tiếp các người các người vào nhà tìm chỗ ngồi đi mẹ kế trương tú nan cũng hờ hững liền nói đúng đó một nũng nghèo nàn lại còn không muốn hô to gọi nữa nữa còn sợ người khác không biết rằng các người đến ư các người không thấy mất mặt thì thôi tôi thì cũng thấy mất mặt thay mặt của mã hiểu nệ đỏ bằng xấu hổ vô cùng trần ninh và tống sinh đình cả người thì phấn đỏ hai người chỉ là muốn phát tiết ra nhưng mà mã hiểu nệ thì lại ngăn con gái cùng với cả con dẻ nhỏ giọng nên nói trần ninh tiểu đình à đem quà của chúng ta đi đăng ký đi sau đó thì chúng ta vào trong phòng ngồi trần ninh và tổng chính đình không muốn làm khó mã hiểu nệ vì vậy đã kiểm chế này im lặng dâng quả nên sau đó thì đi theo mã hiểu nệ vào trong phòng khách phòng khách có không ít người mọi người tụ năm tụ bảy đứng để nói chuyện không có ai đáp lại mã hiểu nệ Một bài người thì không nhận ra thân phận của Mã hiểu nệ là con gái của nhà họ Mã. Phần lớn thì mọi người đều xem thường Mã hiểu nệ, không muốn chào hỏi cô. Mã hiểu nệ thì cùng mấy người Trần Ninh chọn một vị trí ở phía sau để ngồi. Nhìn những nơi vừa quen thuộc lại vừa nạ nấm. Nhìn những khuôn mặt vừa nạ nấm lại vừa quen thuộc kia. Mã hiểu nệ vô cùng là bùi ngùi xúc động. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đem hai tên thuộc hạ tiến đến chỗ của Trần Ninh. Người đàn ông này tên là Mã Kiến Ba, là con trai của mẹ kế Mã Hiểu Nệ, cũng coi như là em trai cùng cha khác mẹ với cả Mã Hiểu Nệ. Mã Kiến Ba biết tin một nhà Mã Hiểu Nệ đến, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Mã Bang Quốc, ngoài người con trai Mã Kiến Ba này, thì chỉ còn có một người con gái chính là Mã Hiểu Nệ mà thôi. Mã Kiến Ba thì nghĩ rằng Mã Hiểu Nệ 20 năm rồi không có liên lạc, đột nhiên quay về chúc thọ cha. Chắc chắn là có ý đều với cả tài sản của bố Anh ta bước đến Hướng về phía của má hiểu lệ Cười lạnh nhìn nói <cười> Cô thật sự là quay về rồi ư?" Má hiểu lệ vội vàng đứng dậy Em trai đã đâu không gặp Má kiến ba lạnh lùng liền nói Đừng có gọi tôi là em Tôi chưa từng thừa nhận Người chị như cô đâu Bố tôi cũng đã từng nói rằng Ông không có đứa con gái nào cả Nếu như tôi là cô thì tôi sẽ không có mặt dày mà quay trở lại đâu. ngói hiểu nệ cắn cắn môi. là bố bảo chị đến tham gia yến thọ mà. má kiến ba lạnh lùng liền nói. <cười> con người tôi không có thích vòng vo tam quốc. tôi thẳng thắn nói cho các người nghe, tôi rất là không thích nhìn thấy mấy người đó. ăn xong rồi các người đến từ đâu thì hãy cút về chỗ đó đi. tôi không có ý dọa dạt các người đâu. tôi là có gì thì nói đấy thôi ở tên môn này tôi muốn một vài người biến mất hoàn toàn sẽ như là ăn kẹo đó những lời này của mã kiến ba khiến cho một nhà mã hiểu lẹ thay đổi sắc mặt đây đích thị chính là uy hiếp rồi lần này mã hiểu lẹ đưa người nhà đến mừng thọ mã bang quốc là có thể nói rằng là vả vào, vào mặt của cô ta một cái tát rồi sự lạnh nhạt của mã bang quốc và trương tú nhan mấy người trà ninh còn có thể nhẫn nhịn Nhưng mà Mã Kiến Ba thì lại trực tiếp dọa lạt, uy hiếp một nhà bọn họ. Không chỉ Trần Ninh và Tống Sinh Đình, mặt mày thì căm phẫn, mà đến cả một người bình thường, lúc nào cũng hiển nành bình nặng như là Tống Trọng Bân. Thì cũng mặt này là giận dữ chuẩn bị xông lên cãi nhau với cả Mã Kiến Ba. Tuy nhiên thì Mã Hiểu Nệ đã nước mắt nâng chồng, chịu đựng nỗi oan ức, sống chết giữ tay chồng mình là Tống Trọng Bân này. Cô dặn dò Tống Trọng Bân Không cần quan tâm đến Mã Kiến Ba đâu Đừng có gây rối trong yến thọ của bố Tống Trọng Bân thì cuối cùng vẫn là nhịn được Có điều thì toàn thân của ông Vẫn run lên là vì tức giận Trần Ninh nhìn ra mã dẻo nệ không muốn làm loạn Ở trong bữa tiệc Anh cũng không muốn làm khó mã dẻo nệ Vì vậy anh cũng không có hành động gì Chỉ nảnh đồng niếc tới Mã Kiến Ba một cái Mã Kiến Ba tự nhiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo Của Trần Ninh Ngay lập tức Mã Kiến Ba không vui thầm nghĩ Mẹ nhà nói chứ, một nỗi nghèo khổ không biết trui từ đâu ra cũng dám đến tân môn đối đầu với cả mình ư, chán sống rồi sao. Trần Ninh lạnh lùng Niết nhìn tới Mã Kiến Ba, sau đó thì không có quan tâm nữa. Nhìn thấy Tống Trọng Bân tức giận đến mức xuôn lên, anh nhìn lấy ra một bao thuốc ná, chân nông, ra rồi rút một điếu đưa cho Tống Trọng Bân nhìn nói. Bố à, không cần so đo với cả mấy tên hề này đâu, hút thuốc ngồi giận đi ạ. Tên hề... Má Kiến Ba nghe được câu này của Trần Ninh Xuyên chút nữa thì phát hỏa Ông ta nhào mắt lại, Ngữ khí tức giận liền nói Nhào con Tôi biết cậu là con rể của Tống Trọng Mân và Mã Hiểu Nệ Còn nghe rằng vợ chồng của Trương Hắn Đông nói Cậu là đồ ăn hại, Sợ giấm và giả vợ Các loại ăn hại như cậu muốn lấy lòng bố mẹ vợ Tôi có thể hiểu Nhưng mà cậu đừng có mà gây ra chuyện với tôi Đồ vô dụng như cậu Tôi có trăm phương nghìn kế Khiến cho cậu phải nịa quả xác đó Vì vậy thì tốt nhất Lên đu mình lại một chút đi để... Đừng có mà lấy mạng sống ra Thách thức sự miễn lại của tôi lời nói của Mã Kiến Ba Khiến cho một nhà Mã Hiểu Nệ tái mặt Nhưng mà vẻ mặt của Trần Ninh Thì vẫn như thường Mã Kiến Ba nhìn khuôn mặt sợ hãi Của mấy người Mã Hiểu Nệ Nhìn vô cùng đắc ý Ông ta nhức nhìn Trần Ninh một cái Chú ý đến bao thuốc lá Trong tay của Trần Ninh khinh bỉ liền nói Còn nữa tiện nói cho cậu biết Thuốc lá cậu đang dùng đã rác rưởi giống như là cậu vậy. Mã Kiến Ba nói xong, đưa tay lên vỗ nhẹ khuôn mặt của Trần Ninh. Tống Sinh Đình thấy cảnh này thì tim như là muốn nhảy ra thầm hét lớn. Thôi xong rồi. Quả nhiên, tay của Mã Kiến Ba còn chưa kịp chạm đến mặt của Trần Ninh, Trần Ninh hở hững một tiếng, sờ tay trái lên, lập tức siết chặt lấy cổ tay của Mã Kiến Ba. Đồng từ của Mã Kiến Ba mở to, ông ta chẩn đầy kinh ngạc. Ông dùng toàn bộ sức lực của cơ thể muốn rút tay về, nhưng mà bàn tay của Trần Ninh tình như là hộ vậy. Ở trong ngoài thì đều có nực, ông ta không có cách nào rút tay về được. Mà ngược lại, năm ngón tay đang nắm của Trần Ninh, từ từ dùng sức bóp chặt đến mức, xương cổ tay của Mã Kiến Ba khẽ phát ra tiếng động, xương cốn như đã bị kháy ra. Mặt của Mã Kiến Ba mẽo mó vì đau đớn, hét lên. À, cái tên khốn kiếp này, lập tức buông tay cho tôi. Hai tên thuộc hạ của ông ta vừa tức giận, cũng liền vừa sợ hãi, không dám manh động. Tay trái đang nắm lấy cổ tay của mã kiến ba của Trần Ninh kia, dần dần tăng thêm lực Xương cổ tay của mã kiến ba phát ra âm thanh như là có thể gãy bất cứ lúc nào. Trần Ninh đạnh đạt điện nói, Cậu nói vừa rồi, của ông làm tôi không có vui. Bây giờ tôi muốn cho ông cơ hội nói lại một lần nữa, Nếu như vẫn làm tôi không vui, Vậy thì cái tay này của ông coi như phế rồi. Mã Kiến Ba thì cả mặt đau khổ nghiêm trọng để nói, cậu dám động vào tôi, tôi sẽ tuyên bố cậu chết chắc rồi. Trần Ninh thì mặt lạnh tinh lại nói, xem ra tôi cho ông cơ hội, ông không muốn lấy Trần Ninh tăng thêm lực ở cánh tay, Mã Kiến Ba thống khổ kêu lên, dừng tay dừng tay, tôi nói tôi nói. Mã Kiến Ba mặt đầy mồ hôi nhìn xuống con phấn nộ nói một cách ép buộc, tôi sai rồi, tôi không nên uy hiếp một nhà các người. Chà Ninh nảnh đạm điện nói. Còn nữa. Má Kiến Ba thay thảm khảo lên. Tôi không nên nói cậu là đồ vô dụng, dựa dẫm vào nhà phòng. Chà Ninh tiếp tục điện nói. Còn nữa. Má Kiến Ba thì ngơ ngác. Ông ta không nhớ rằng, ông ta còn cái gì chưa có nói nữa. Chà Ninh lại điện nhắc. Ông nói, thuốc lá của tôi thế nào? Má Kiến Ba thì nhớ ra, nhịn cơ đau điện nói. Thuốc của cậu hút, chân ông mà cậu hút. Rất tốn, rất có phẩm vị. Trần Ninh nghe vậy nở nụ cười, thả tay ra. Mà Genpa có thể thoát ra. Mà Genpa khuối đầu nhìn tới cổ tay của mình, xoay xoay cổ tay, có chút đau. Nhưng mà may mắn vẫn còn là chưa gãy chỉ là chệt khớp thôi. Ông ta ngẩn đầu vừa sợ vừa cam phấn nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh thì cười cười, lấy ra bao thuốc, châm một điếu, hít một hơi, nhạt nhạt điện nói Tôi đã hút loại thuốc này 10 năm rồi. Sao có thể là rác rưỡi, không ngon được chứ? Mã Kiến Ba nắm lấy cổ tay đang bị thương, trương mắt nhìn tới người Trần Ninh tức giận liền nói: Giờ tôn, cả nhà các người giật được, các người đã đấy cho tôi. Nói xong, Mã Kiến Ba liền đem theo hai tên thuộc hạ vội vàng rời đi. Việc Trần Ninh giải rỗ Mã Kiến Ba khiến cho một nhà tống chính đình vô cùng là thỏa mãn, nhưng mà lại cũng no nắng. Dù sao thì đây cũng chỉ là tân môn, không phải là ở Trung Hải, nhà họ Mã chính là hào môn của tân môn. Là một con rắn đầu đàn, vừa có thế lại vừa có tài. Muốn đối phó với mấy người bọn họ, vậy thì cũng quá là đơn giản rồi. Má hiểu này thì lại càng khó xử. Ba trách móc Trần Ninh. Thằng bé này, thật là quá kích động rồi. Em trai của mẹ, tính cách ngang ngược, có thù át báo. Con làm cho nó bị thương rồi, nó nhất định sẽ tìm cách trả thù con nó. Trần Ninh cười niền an ủi. Mẹ à, mẹ không gần nó nắng đâu. Ngoài người xấu xa ngang ngược như ông ta. Con giải số 0100 thì cũng đến 99 người rồi. Con có thể xử lý được. Một nhà mỏ hiểu nề âm thầm nát đầu. Cảm thấy rằng Trần Ninh nghĩ quá đơn giản rồi. Người xưa có câu, dòng mạnh cũng không áp được rắn đầu đàn. Trong khi rằng bọn họ chỉ là những người bình thường thôi. Đắc tội Mã Kiến Ba, sợ rằng bình an dài khỏi thành phố Tân Môn cũng khó rồi. Mã Kiến Ba chịu thiệt thoại ở chỗ của Trần Ninh. Ông ta đầu tiên chính là đến chỗ của Mã bằng Quốc. Và cả Trương Tú Nan tức giận, nói cho bọn họ. Bố, mẹ, có người nằm gãy tay con đó. Trương Tú Nan nhìn tới tay của con trai, bị thương thành bộ dạng như vậy, nhớ thời no nắng, nắm lấy tay con trai liền hỏi. Ai, ai, đã ơi nằm, nhất định phải đánh chết kẻ đó ngay. Má Kiên Ba ở mức để nói, mẹ à, chính là con rể của tiện nhân mái hiểu nệ kia đó, Trần Ninh nằm đó. Trinh Tún An là mẹ kế của mẹ Má Hiểu Nệ. Bà vốn sĩ thì không muốn gặp Má Hiểu Nệ. Bà luôn đã đề phòng Má Hiểu Nệ quay lại đòi phân chia tài sản. Nghe thấy là con rẻ của Má Hiểu Nệ làm tay con trai của bà bị thương. Tức giận đến toàn thân run cả lên. Từ thiệt nhân này, bao nhiêu năm không quay về. Vừa mới trở về thôi, đã sai người đánh con trai tôi bị thương. Thành thật như vậy rồi, tôi phải đích thân xé xác ở ta. Bà ta nói chồng. Ba ta chuẩn bị gọi bảo vệ và mấy người Hầu Nam Đến giải chỗ mấy người Trần Ninh Mã băng quốc bất mãn để nói Đừng có làm loạn lên Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của tôi Ở đây rất là nhiều khách khứa như thế Các người chê chưa đủ mất mặt sao Có chuyện gì Đợi Yến Thọ kết thúc hãy nói Trương Tú Năn và Mã Kiến Ba nghe vậy Không làm gì được Đành phải nhẫn nhịn Đợi cho Yến Thọ kết thúc Sẽ tính toán một lần với cả mấy người Trần Ninh Không nâu sau, bữa tiệc sinh nhật của Mã bang Quốc chính thức bắt đầu. 50 bàn tiệc tại hiện trường, đồng loạt đã bắt đầu khai tiệc. Ở trên thực tế, theo suy nghĩ của Trần Ninh và Tống Sinh Đình, nếu như đã là mặt nóng đi áp mông lạnh thì sẽ không còn bằng được là trực tiếp bỏ đi. Nhưng mà Mã Hiểu Nệ lại thấp giọng khẩn cầu ăn xong rồi hãy đi. Lúc này Trần Ninh, Tống Sinh Đình, đống Trọng Bân và cả Tống Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt cầu xin thương tâm của Mã Hiểu Nệ thì tất cả đều trở nên mềm lòng, không nỡ làm khó má hiểu nệ. Vì vậy, họ đã quyết định làm theo ý muốn của má hiểu nệ và đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc rồi mới giải đi. Không ai chào hỏi gia đình của Trần Ninh, nên má hiểu nệ và mọi người tùy tiện tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Mấy người Trần Ninh chọn một cái bàn nhỏ ngồi xuống, nhưng mà lại thiếu mất một vị trí, nên má hiểu nệ không có chỗ ngồi. Trần Ninh muốn nhường ghế cho bà, nhưng mà má hiểu nệ này để nói, không cần đâu. Mẹ đi mang một chiếc ghế qua là được Mấy người cứ ngồi xuống trước đi Mã hiểu nệ di chuyển thêm một cái ghế qua Đang định ngồi xuống Đột nhiên thì một người đàn bà trung niên Có vẻ là quản gia sông tới Không hăng bắn mã hiểu nệ Nhà bếp đang bận dọn đồ ăn lên như thế Thế mà bà lại còn ở đây dọn ghế ưa Có mắt nhìn thấy không Bà mau đến giúp tôi bưng đồ ăn lên đi Trần Ninh thì không khỏi nhíu mày Khi thấy người quản gia lại gọi mẹ vợ mình Là người hầu ở tại chỗ Không nhận được định mà miệng khiển trách đối phương Nhưng mà má hiểu nẹ này để nói trước Không sao không sao Nếu như nhà bếp đã bận như vậy Thì tôi cũng lên đi giúp bọn họ dọn món Má hiểu nẹ không cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình mắng mỏ Bà thì thào Mấy người ăn đi Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của bố tôi Hơn 20 năm Đứa con gái như tôi mới về một lần Tôi xuống bếp giúp Các người không được nộn xoắn Mấy người Trần Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành để cho bà tự ý làm. Má hiểu Nệ đi về phía của nhà bếp và liền giúp đỡ. Trần Ninh thì khẽ thở dài. Mẹ vào ở nhà đẻ thực sự quá là bị ức hiếp rồi. Đúng lúc này, Tống Xích Đình đang ở bên cạnh đột nhiên kéo ống téo của Trần Ninh thấp giọng lên nói. Trần Ninh à, anh mau nhìn xem. Trần Ninh nhìn theo hướng chỉ của Tống Xích Đình thì thấy rằng người đàn bà quản gia đang dương dương đắc ý chỉ vào bóng lưng của mã hiểu lệ hỏi một quý phu nhân đang ở trên ghế của chủ nhân quý phu nhân này là vợ kế của mã Bang quốc mẹ ruột của mã kiến Ba và cả mẹ kế của mã hiểu lệ trương tú lan trần ninh và những người khác lập tức nổi giận đây không phải là hiểu lầm mà là trương tú lan đã cố tình sai người khiến cho mã hiểu lệ phải chính là làm một người xúc việc nhìn thấy ánh mắt tức giận của trần ninh tống xuyến đình sợ rằng Trần Ninh sẽ nằm hỏng bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại Nên đã nắm chặt tay của Trần Ninh thì thầm Hôm nay là một ngày quan trọng của ngoại Mẹ sẽ không cho phép chúng ta gây dối đâu Anh nhịn một chút giúp bà đi Trần Ninh thì gật đầu ừ. Những người hầu ở trong nhà bếp Tiếp tục mang thức ăn lên Mọi người đã bắt đầu thì nhau ăn uống Cả nhà của Trần Ninh đều không có nòng ăn uống gì Tầm mắt rơi xuống mã hiểu nệ Cách đó không xa đang bộ hôi nhễ nhạ Bưng một bát canh cẩn thận Dọn món lên trên bàn của chủ nhà Gấy chủ nhà Đã dành cho những thành viên quan trọng của Mã Gia Như là Mã Bang Quốc Trương Tú Nan và cả Mã Kiến Ba Cũng như là cho một số vị khách quý khác Là con gái của Mã Bang Quốc Nhưng mà Mã Hiểu Nệ lại không đủ tư cách ngồi vào bàn chủ nhà Thay vào đó thì bà còn phải phục vụ Những người này các món Điều này thực sự không là hợp lý Trần Ninh thì thầm nắp đầu Mã Gia tự nhận là một gia tộc lớn Ở Tân Môn Nhưng mà nhà của mã băng quốc Lại không hề có nể đối Thực sự chính là một quá nhỏ mọn soi Nước mã hiểu nệ vừa mới bưng bát canh tới Trương Tú Lan bên cạnh đột nhiên Suối tay ra một cái Mã hiểu nệ bị đẩy đi nặng chẳng Bát canh ở trên tay cũng đã bị đổ Rất là nhiều canh nóng đổ lên hai bàn tay bà Mã hiểu nệ Bị canh đổ nóng làm cho bị bỏng Tay của bà đỏ ừng Trong mắt đắp nánh đầy nặng nước mắt Nhưng bà vẫn cố giữ bát canh Không chịu buông ra Mọi người xung quanh đều đều kinh ngạc, nhưng mà trương tú nàn thì đã lộ ra một nụ cười hạnh thành công. Đúng lúc này, trần ninh trong mắt nháy mắt thôi đã lao tới, lo lắng kêu lên: Mẹ, tay của mẹ không có sao chứ? Trần ninh vươn tay cầm lấy bát canh mà mã hiểu lệ đang cầm, sau đó trực tiếp lém xuống đất đập tan tành từ mạnh. Hai tay mã hiểu lệ nóng đỏ, coi chỗ còn phồng lên cả là bọt nước. Bà nhìn bát canh vỡ tan tành trên đất, lo lắng liền nói: Tiểu ninh à mẹ không quát sao? Sao con lại đập vỡ bát canh vậy? Nhìn thấy Trần Ninh đã làm vỡ bát canh, Trương Tú Nan đứng lên, chỉ vào Trần Ninh và Mã Hiểu Nệ, lớn tiếng trỉ bới. "Con tiện nhân này, bưng bát canh tôi mà cũng không bưng ra hồn. Con thằng khốn này nữa, ai bảo cậu đập vỡ bát canh? Cậu có biết rằng nồi canh xương hưu và cả đống trồng hạ táo của tôi bao nhiêu tiền không?" Trương Tú Nan vừa nói xong, Trần Ninh đã giơ tay lên, hung hăng tát Trương Tú Nan một cái. Bốp Bộ... Cái tát này vào má của Trương Tứ Nan khiến cho một nửa má của bà ta sưng lên. Kiểu tóc cầu kỳ ra trên đầu đã biến thành một cái chuồng gà lộn xộn. Mọi người có mặt tại hiện trường cũng đã đều bị sốc. Trương Tứ Nan ôm chặt má đã bị đánh của mình không tin nhìn tới Trần Ninh. Cậu, cậu dám đánh tôi? Trần Ninh thở ơ niên nói. Hành vi của bà thật đáng là khinh bỉ và vô liêm sỉ. Lời nói cũng vô cùng là đáng khinh. Chẳng lẽ không đáng đánh sao? Trần Ninh lúc này không nhẫn nhịn được nữa. Toàn bộ khí tức ở trên người đã lập tức thay đổi, trở thành thâm sâu khó lường như là quân vương thiên hạ. Trong số những vị khách ở trong phòng, không ai đáng được để Trần Ninh coi trọng Trương Tú Năn bị sức mạnh của Trần Ninh làm cho tráng pháng, bà ta che mặt quay đầu nhìn tới mã bang quốc cầu cứu. Lão già, thằng nhóc rẻ khốn này, lại thật dự hung hãn, đánh con trai của chúng ta rồi, bây giờ lại đánh cả tôi, ông phải làm chủ cho tôi má quốc bằng thì lúc này cũng tức giận bừng bừng, mặt mày đỏ ngay, vuốt râu trừng mắt, tức giận đập bàn, lớn tiếng để nói: cậu lại đánh người, cậu đã đánh con trai của tôi rồi, lại còn đánh cả vợ tôi sao? má hiểu nệ, con xa nhà đã 20 năm, lần đầu tiên trở về mà lại bảo rằng con rẻ chọc giận tôi như vậy sao? má hiểu đề run dậy liền nói: bố, con thật sự, con và cả tiểu ninh đều là không có ý đó. má băng quốc giận dữ liền hét lên. Cả nhà các người đều quỳ xuống xin lỗi Tú Nan và cả khiến bà đi. Má hiểu nệ vừa nghe nời đã liền muốn quỳ xuống. Nhưng mà Trần Ninh đã giữ bà ta này. Mẹ! Nếu mẹ quỳ xuống để bái nậy bố mẹ thì con sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ là quỳ xuống để xin lỗi Trường Tú Nan và cả con trai bà ta. Đức hạnh của hai người đó không có xứng đáng đâu. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Tống Thanh Thanh cũng đều đã đến. Tống Trọng Bân tận tình xử lý bàn tay bị bỏng của mã hiểu nệ. Tống Sinh Đình cũng kéo mẹ cô liền thuyết phục Mẹ à, mẹ hãy xử lý vết bỏng trên tay trước đi Để Trần Ninh xử lý ở đây cho Tống Trọng Bân cũng liền nói Đúng vậy, ngay từ đầu mọi người ở đây đã không chào đón chúng ta Chúng ta sẽ không lên mặt nóng áp vào mông lạnh nữa Nát nữa chúng ta đi thôi Gia đình Mã Bang Quốc cũng như là nhiều quan khách có mặt tại hiện trường Đều nhìn về phía của gia đình Trần Ninh Mã Bang Quốc tức giận liền nói Mấy người còn dám không quỳ xuống xin lỗi ư?" Ma Gen Ba cởi lạnh lùng nói. "Nếu họ không muốn tự quỳ xuống thì hãy để vệ sĩ giúp họ đi." Ma Gen Ba nói xong, liền ra lệnh cho một nhóm vệ sĩ xung quanh. "A hổ, khiến bọn họ quỳ xuống." Lời vừa nói xong, nhóm vệ sĩ A hổ chuẩn bị chạy đến tấn công gia đình Trần Ninh. Nhưng mà chính lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người hầu xông vào kích động kêu to. "Lão gia, khách quý, khách đại khách quý đã đến rồi." Mã bang quốc và những người khác sửng sốn. Mã bang quốc bối rối liền hỏi. Vì khách quý nào vậy? Người Âu hào hứng liền nói. Chính là tướng quân chỉ huy quân đội diễn tập bắn đạn thật ở trên bản TV tối hôm qua đó. Thiếu tướng Vương Đạo Phương. Bụp. Cả trăm khách mời có mặt đều xôi sục sục. Má bang quốc hưng phấn đến mức toàn thân run lên. Hỏi đi hỏi lại. Có thật không? Tật sự là vương thiếu tướng uy nghiêm trên bản tin TV tối hôm qua sao?" Người hầu thì lại gật đầu niên điạ. Đúng vậy, ở bên ngoài có rất là nhiều xác quân sự. người của Vương Tướng quân cũng đã mang quà xuống rồi. Vương Tướng quân không chỉ là đích thân đến chúc mừng mà còn mang theo một số lượng lớn quà tặng, lão gia thật chính đạo uy phong nha. Gia đình Mã Bang Quốc rất là vui mừng vì đột nhiên nhận được hậu đại lớn tới như vậy, cũng vô cùng đã kích động và cao hứng. Mã Bang Quốc thầm nên nghĩ Mặc dù nằm mã xa chúng ta được coi là một gia tộc lớn ở Tân Môn Nhưng mà xem xa thì không thể với tới nổi được Vương Tướng Quân Mà Vương Tướng Quân làm sao lại có thể tới chúc mừng sinh nhật mà kệ đi, Vương Tướng Quân đến dù sao cũng chỉ là muốn cho ta và cả mã xa chúng ta có mặt mũi Tướng Quân Vương Đạo Phương tới chúc mừng sinh nhật của Lão Tam gia Sau tiếng chuông lớn nền vọng lên Người ta nhìn thấy hai đội binh lính cầm những món quà khác nhau nượm nượm đi vào, có thư pháp, hội họa, đồ cổ, ngọc bích, vân và mây mây. Ngoài ra thì còn có cả hai hộp thuốc lá thơm và hai bình rượu, mau đài do là quân đội cung cấp đặc biệt. Sau khi tất cả hai mươi binh lính cầm quà bước vào, thì thấy một người đàn ông trung niên ngoài phòng ở trong quân phục cùng với cả một vài người lính dạy bước đi vào, chính là Phương Đạo Phương. Lão gia tử Mã Gia chính là Mã Bang Quốc, tinh thần phấn chấn, dắt theo vợ và con trai cùng cả một đám người non ton tiến đến nghìn đón. Mã Bang Quốc kích động liền nói, Lão Hồ Mã Bang Quốc, không biết Vương Tướng Quân đại giá Quảng Lâm, nếu có gì thất lễ ở trong quá trình tiếp đón, thì mong Vương Tướng Quân sẽ thứ nỗi cho. Vương Đạo Phương cười và liền nói, À không sao đâu, tôi cũng tình cờ biết được hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của Mã Lão Gia thôi tôi mang theo vài món quà nhỏ tiện đường tới thăm mong các vị đừng để ý mã băng Quốc cười khách khí đến tận bằng tai không phải anh không phải anh vương tấn quân mau tới đây ngồi xuống vừa nói mã băng Quốc vừa nhường ghế chủ nhân cao quý nhất cho vương đạo phương nhìn thấy gia đình trần ninh ở gần đó sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống hạ giọng quát đám người khốn nạn kia còn không mau cút đi Hôm nay có khách quý đến thăm, nên ta sẽ không thèm quan tâm đến cả người đó. Đám người khốn các người, mau cút ngay khỏi đây. Đến từ đâu cút về đó. Mã Hiểu Nè thì sắc mặt tái nhợt, sương dại điền nói. Bố. Mã Bang Quốc ngẩn mặt lên, lạnh lùng điền nói. Tôi không có đưa con gái nhờ cô. Cút đi. Trần Ninh đỡ Mã Hiểu Nè nhẹ giọng điền nói. Mẹ, ở đây chúng ta không được hoan nghênh. Chúng ta không cần ở lại chỗ này nữa. Chúng ta đi thôi. Má hiểu nệ không ngờ rằng đã 20 đến 30 năm bà không về Mà khi về đến nhà lại có kết quả như vậy Bà nước mắt nưng chồng gật đầu Được rồi, chúng ta đi thôi Tống chồng bên thì cũng đã đi tới Đỡ tay kia của má hiểu nệ trầm giọng nên nói Bà xã à, chúng ta về nhà Chờ về nhà của chúng ta đi Má hiểu nệ nhìn chồng cùng con gái, con rẻ và cả cháu gái Trong lòng bà lại thấy ấm áp hơn Bà nặng nệ gật đầu Được rồi Chúng ta trở về nhà, trở về nhà của chính mình. Nói xong thì gia đình Trần Ninh quay người rời đi. Lúc Trần Ninh rời đi, đã chạm mặt Vương Đạo Phương. Vương Đạo Phương vội vàng muốn chào lễ với cả Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh chỉ khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Vương Đạo Phương nhìn theo bóng lưng của gia đình Trần Ninh, rời đi với vài mẹt đầy suy tương. Mã bằng cuống đi cùng liền cười nói, Làm cho Vương Tướng Quân chê cười rồi. Vương Tướng Quân mời ngồi. Khiến bà mau chuẩn bị mang thêm vài bàn rượu ngon cho người của Vương Tướng Quân dùng bữa đi. Vương Đạo Phương lại nhạt để nói, không cần đâu, bọn họ có chuyện gì vậy? Vương Đạo Phương nói rằng bọn họ đương nhiên chính là đề cập đến gia đình của Trần Định. Mã bang quốc sửng sốt một chút, sau đó thì nhếch mép. À, đó là gia đình con gái và con dẻ của tôi, đều là mấy tên quỷ nghèo, đáng thương thôi. Tôi đã không có qua lại với bọn họ 20 năm rồi. Hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Vì vậy họ đến đây lừa ăn lừa uống lại còn sinh chuyện cười dối nữa. Đặc biệt là cái tên con rẻ điên cuồng của con gái của chúng tôi đó. Không chỉ là đánh con trai tôi bị thương mà còn tát cả vợ tôi. Tôi quá tức giận, nên mới đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài rồi. Vương Đạo Phương thì gật đầu. À, hóa ra là như vậy. Vậy ông cũng nên đuổi tôi đi ra thôi. Mã Băng Quốc và những người khác nghe vậy đều sinh sốt. Lập tức nở nụ cười vương Tướng Quân à Ngài nói đùa rồi Ngài là khách quý Tôi làm sao mà lại đuổi ngài được chứ vương Đạo Phương thì nãy nệnh nùng điện nói Tôi không nói đùa với ông đâu Ông có biết tại sao tôi lại tới đây không mã băng quốc mở to hai mắt Kinh ngạc vô cùng ấp úng điện nói Lão Hồ thật không biết ừ, Xin Tướng Quân hãy nói cho tôi biết vương Đạo Phương chậm rãi nệnh điện nói Bởi vì ông có một đứa con gái tốt Mà con gái của ông Lại là có một cậu con rẻ tốn, gia đình mã bang quốc và những vị khách có mặt tại hiện trường nhìn nhau, tất cả đều trở lên im lặng. trong lòng của mã bang quốc có dự cảm xấu, ông ta lại run rẩy điện hỏi vương tướng quân, ng ngài nói vậy là có ý gì? vương đạo phương lạnh lùng liền nói, con rẻ của con cái ông trần tiên sinh chính là người tôi kính trọng nhất, chính xác là do tôi biết rằng hôm nay cậu ấy đến đây để chúc mừng sinh nhật ông nên mới chuẩn bị một vài món quà vội vã chạy đến. Quỳnh Cả nhà Mã Bang Quốc nghe Vương Đạo Vương nói vậy, thì thấy như là sấm chấp giữa trời quang. Vương Đạo Vương vô cảm nhìn tới gia đình của Mã Bang Quốc, hờn hạnh điên nói, Nếu ông đã đuổi hết những người tôi kính trọng đi rồi, thì còn mời tôi vào làm khách làm gì nữa hả? Vậy tôi mới nói rằng, bây giờ ông cũng có thể đuổi tôi ra ngoài. Mã Bang Quốc rùn lên, tiểu nhận không sáng vương Đạo phương lại hờn ảnh đúng là thớ có mắt chó coi thường người khác ngơi như vậy mà các người cũng dám làm ăn là quan hệ của ông và trần tiên sinh tôi không thèm tính toán với ông vương Đạo phương quay lưng bỏ đi những người đứng ở hiện trường cũng đi theo trương tú nhan mã kiến ba và những người khác nhìn mã bang quốc với cả vẻ mặt run sợ liền hỏi lão già không ngờ vương tướng quân lại đến là vị trần đi Chúng ta đã đuổi gia đình của Trần Ninh đi. Vương Tướng Quân cũng đã tức giận rời đi rồi. Phải làm sao bây giờ đây? Mã Văn Quốc không ngờ rằng con rẻ của con gái của mình lại nợ hại đến thế. Thậm chí còn là người mà Vương Tướng Quân kính trọng nhất. Lúc này ông ta mới hối hận, chửi rồi. Đều là cái thờ do thằng con trai đánh và cả con vợ tiện nhân này. Con gái bảo bối của tôi hiến năm với về nhà một chuyến mà các người này ăn hiếp nó. Giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Mau đuổi theo, mau đuổi theo cho ta. Mói hiểu nệ thì dâm dấm nước mắt, buồn bã và đau khổ bước ra khỏi cổng nhà họ Mã cùng với cả Trần Ninh và Tống Dinh Đình. Lúc này thì tâm trạng buồn bã của bà cũng giống như là năm đó kết hôn với Tống Trọng Bân nên đã bị gia đình cắt đứt quan hệ. Trần Ninh thì liền an ủi. Mẹ à, mẹ đừng buồn mà. Bọn họ đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nát nữa sẽ cầu xin chúng ta quay lại thôi. Chúng ta nhất định sẽ không chọn lại. Mói hiểu nệ nao giọt nước mắt ở trên khóe mắt, nắc đầu cười khổ. À, đứa trẻ này bọn họ đã đều đuổi chúng ta ra ngoài như chó hoang rồi làm sao có thể đến cầu xin chúng ta quay lại chứ? Ừ, con thật là ngây thơ. Vừa mới nói xong thì ở phía sau đã phát ra một loạt tiếng động ồn ào. Sau đó thì nhìn thấy Phương Đạo Phương đi ra ngoài với cả người của ông ấy, mà theo sau là mấy người của nhà Mã Bang Quốc. Mã Bang Quốc nói đắng hét lên: Vương tướng quân, xin dừng bớt cả nhà con gái quý của tôi cũng đã đợi đã cả nhà máu hệ nể kinh ngạc nhìn cả nhà của mã bang quốc đang đuổi theo ra ngoài ở trong lòng có chút nghi ngờ mã hiểu nệ thì nghi ngờ nhìn tới mã bang quốc bố mấy người có chuyện gì sao nếu nào còn muốn trừng phạt trần ninh sao các người đừng có ép người khác qua thắng vậy mà mã bang quốc thì mồ hôi nhễ nhại vẻ mặt xấu hổ liên tục xoa tay nệ nói À, không phải không phải ừ. Cả nhà con gái quý đã hiểu lường rồi. Chúng ta tới đây là mời cả nhà con quay lại ăn cơm. Hả? Mái Hiểu Nè, Tống Sinh Định và Tống Trọng Bân đều nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ mặt kinh ngạc. Tống Thanh Thanh đang ở trong phòng tay của Tống Sinh Định cũng vỗ tay cổ vũ. A, bố nói thật chính xác nhá, cụ ngoại đã tới mời chúng ta quay lại rồi. Mái Hiểu Nè thì bối rối trước thái độ Khét bỏ trước sau cung kính của cha mình, bà ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Trần Ninh thì lạnh lùng liền nói, là ông đã đuổi chúng tôi ra ngoài, bây giờ lại là ông muốn mời chúng tôi quay lại. Rốt cuộc thì mấy người muốn làm gì? Máu quốc bang xấu hổ vô cùng, căng ra đầu, không ngại cái mặt xà liền cười nịnh đọt nói, à, cháu giải ngoan, vừa rồi là tôi sai rồi, tôi thành khẩn mời cả nhà trở lại yến tiệc. Trần Ninh hờ hững liền nói, không, chúng tôi không được hoan nghênh, ngồi ở trong khóc mẹ tôi còn phải phục vụ món ăn cho các người thì thôi đi lại còn bị cả nhà các người làm khó bắt đạn Mã Bang Quốc đỏ mặt lớn tiếng để nói sẽ không có chuyện đó đâu tôi hứa cả nhà các con và cả vương tướng quân hãy mau vào trong ngồi đi đúng lúc này thì xung quanh đột nhiên có vô số xe cộ tất cả đều là những chiếc xe sang maybach, johnson, land rover, lamborghini toàn đời mới pân pân Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một người đàn ông trung niên mặc vest đi rời da bước xuống chiếc xe hơi sang trọng. Trong số khoảng hơn chục người đàn ông trung niên vừa cao tuổi, mỗi người đều là một đại nhân vật có thân thế và địa vị phi thường ở thành phố Tân Môn. Trời ơi, người giàu nhất Tân Môn là Hà Trường An, lão nhân già tới rồi. Ông chủ sở hữu bất động sản số một ở Tây Môn, Tiêu Phú Hoành. Ông chủ của Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Thành Viễn, Triệu Kim Ngọc. Mã Bang Quốc và những người khác đang phát điền nên Bởi vì tất cả những người đến đây Đều là những nhân vật nặng ký ở thành phố Tân Môn Tất cả đều là những nhân vật mà bình thường Mã Gia không có đủ khả năng để nèo nên Làm thế nào mà tất cả những ông lớn có địa vị phi thường này lại đến đây Lúc gia đình Mã Quốc Bang đang kinh ngạc không thôi Thì Hà Trường An đã dẫn người của mình đến gặp Trần Ninh trước Hà Trường An cười nịnh nọt điện nói Tiểu nhân Hạ Trần An là người giàu nhất ở Tân Môn. Biết rằng Trần Tiên Sinh đã đến Tân Môn tổ chức một bữa tiệc ở tại nhà. nên là muốn tỉnh gầu Trần Tiên Sinh đến tệ xá dùng bữa. Tiêu vũ Hoành thì cũng dẫn theo một nhóm thuộc hạ chạy tới. Vội vàng liền nói. Trần Tiên Sinh, tôi đã bao cả khách sạn Hoàng đế giúp cả nhà Trần Tiên Sinh làm tiệc đón gió tại Trần rồi. tiêu Kiếp Ngọc thì lại cũng vội vàng liền nói. Trần Tiên Sinh à, tôi đang ở tòa nhà bên ngoài. Đã dặn đầu bếp nổi tiếng, chuyên nấu các bữa tiệc quốc gia, đã chuẩn bị bữa ăn, mời anh rời bước Người khác thì cũng không chịu thua kém, đều vội vàng mời Trần Ninh đến để làm khách Không chỉ có gia đình Mã Bang Quốc trở lên ngơi ngốc, mà ngay cả gia đình của Tống Sinh Đình thì cũng tròn xe mắt không tin nổi Trần Ninh cười nói với cả Mã Bang Quốc Ông xem, có rất nhiều người mời chúng tôi ăn tối Ông muốn mời gia đình chúng tôi ăn tối thì phải xếp hàng rồi. Một câu nói khiến cho mã bang quốc vừa xấu hổ vừa phấn nộ. Chỉ hận không thể tìm được một chỗ đất nứt ra để mà chui xuống mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 42 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.